Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình náng ngôn tình Ngay sau đây thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 10 của bộ truyện uh, Cứ vợ thiên kim kiêu ngạo Một bộ truyện ngôn tình tổng tài nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn Chúc các bạn khán giả nghe chuyện thật vui vẻ Tập 10 Ngày hôm sau, vì nhóm diễn viên quần trống tạo hình cùng tổ trang phục vẫn chưa có mặt đầy đủ Nên việc quay phim chưa thể thực hiện được Vì vậy, Chu Tử Dương mang theo cả đoàn lái xe đến hồ Grislep, chuẩn bị nghiên cứu địa hình trước. Quay quảng cáo không giống quay phim truyền hình. Tất cả cảm xúc và vẻ đẹp đều phải được thể hiện ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tính thẩm mỹ của Chu Tử Dương đối với hình ảnh khá xuất sắc. Anh ta cũng là đạo diễn quảng cáo người Hoa, được các nhãn hiệu lớn ưu ai nhất. Theo triết lý nhếp ảnh của anh, điều quan trọng nhất của một quảng cáo xa xỉ kéo dài vài phút Là tấn công mãnh liệt và đẹp thự giác của mọi người Vì vậy Sự hòa hợp giữa khí chất của diễn viên và thương hiệu Nhân vật, cảnh quay Là điều anh ấy coi trọng nhất Khoảng một giờ chiều Mặt hồ băng Grisler Vị tuyết giày bao phủ Băng tuyết trông như một tấm gương Phản chiếu ánh nắng dọi vào khu rừng đen trong ngày đông Nếu nhìn chầm chầm xung quanh vài giây Đôi mắt sẽ cảm thấy khó chịu Nếu tiến hành quay chụp vào thời điểm này Những bức ảnh sau này Thường sẽ bị dư sáng Trên mặt hồ mênh mông bát ngát, một số du khách mang theo đang vui vẻ thử câu cá trên mặt bông băng dưới sự dẫn dắt của các công ty du lịch địa phương. Nhưng thành thật mà nói, dù cho có bắt được cũng không đủ cho bữa trưa. Đoàn phim đậu xe ngoài khu rừng ven hồ, và anh em cameraman vác chân máy cẩn thận đi về phía hồ. Ở đằng kia, chua thử dương đeo kính bảo hộ và ổng chống trượt tuyết, tự mình mang ống kính đi xạo hồ nước để tìm đặt vị trí máy thiết kế bố cục, đồng thời cũng đang chờ đợi thời gian khoáng sáng đẹp nhất. Trên mặt hồ băng giá hoang vu, gió thổi mãnh liệt, nhiệt độ tấp hơn một chút so với trong thành phố. tại Điệt và Sầm Ninh đều mặc áo khoác rất dày, ngồi đối mặt nhau trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên hồ Graceland để đọc kịch bản. Lầm cảnh thước ngồi sang một bên xem video với vẻ mặt buồn ngủ, tiến hiệu điện thoại có khi không khiến anh phát điên. Bộ phim ngắn nhằm mục đích tuyên truyền sự gia nhập thị trường trong sức lần đầu tiên của tập đoàn IR. Chủ đề là về tình yêu. Chính xác là bối cảnh không có gì mới lạ giữa công chúa và hiệp sĩ. Trong đó nữ chính do Tạ Điệt Thủ Vai là một ngôi sao được nhiều người biết đến. Nam chính còn lại là Dầm Ninh Thủ Vai, là trợ lý của cô. Câu chuyện tương đối đơn giản và theo khuôn giáo cũ. Đó là câu chuyện của một chàng trai nghèo đem lòng yêu một nữ minh tinh. Kịch bản quảng cáo thường dựa trên nhiều cảnh truyền cảnh đồ khác nhau để tạo ra mạch truyện. Nó rất phức tạp. Tạ Điệt đã xem qua toàn bộ, tổng kết một chút cảnh tượng và cốt truyện chính. Cảnh đầu tiên là bên hồ Ressler. Trong băng tuyết, nữ minh tinh do Tạ Điệt thủ vai đang mặc trang phục mỏng manh mà đứng quay quảng cáo. Khi kết thúc cảnh quay, nữ diễn viên quần chúng đến mọi người trong đoàn phim đều sôi nổi vây quanh để xem lại cảnh diễn. Nhưng chỉ có trợ lý do sầm linh thủ vai Là vội vàng tiến lên và khoát cho cô một chiếc áo khoác dày Trước màn hình, đạo diễn cao mày lắc đầu Chỉ vào chiếc vòng đắt tiền trên cổ nữ minh tinh Tỏ vẻ món trang sức này không hợp với khí chất của cô Cảnh quay thứ hai là trong một khách sạn sang trọng Trùng hợp đó là ngày sinh nhật của nữ minh tinh Cả ekip tổ chức nhật cho cô Trên thảm ba tư chất đống những món quà đắt tiền Tiếng nhạc trong phòng cù nhiệt Một người đang say sưa vui chơi Trong một góc không người, chàng trợ lý lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức và lặng lẽ đặt nó vào sữa những món quà. Lúc này sẽ đặc biệt quay cận cảnh vào logo mạng vào IG. Cảnh thứ ba là trong một phòng thay đồ được dựng lên tạm thời trong ngôi nhà gỗ bên hồ. Trước khi quay cảnh cuối cùng của quảng cáo thì nữ chính sẽ thay đổi trang phục. Trên bàn trang điểm có vài món trang sức đắt tiền do tổ tạo hình cung cấp để cô lựa chọn. Cô im lặng hồi lâu. Đẩy những món trang sức đó sang một bên Từ trong túi xách lấy ra một hộp trang sức khiêm tốn Sau đó lấy ra một sợi dây chuyền pha lê kiểu dáng đơn giản và mang vào củ Cảnh cuối sẽ quay lại hồ bang Gressler Nhưng lần này thời gian quay phim là vào ban đêm Nữ minh tinh khí chất cao quý trong bộ lễ phục sang trọng Tóc búi cao, thần thái cao ngạo bước ra từ căn nhà gỗ Phía sau cô là cực quang thay đổi bất thường đang chiếm giữ cả bầu trời Viên pha lê thiên nhiên vô cùng đơn giản trên cổ nữ minh tinh Phản chiêu ánh sáng màu xanh lột huyền bí khích cực quang miến ảo, tựa như một câu chuyện thần thoại cổ đáng. Khi đạo diễn và nhếp ảnh sao vẫn đang giao tiếp, thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc đến mức họ lập tức ngừng nói chuyện và bắt đầu quay trụ. Hình ảnh cuối cùng trên màn ảnh tập trung vào viên pha lê rực rỡ dưới sơn quay xanh của cô, đồng thời sẽ phát lên lời tự thuật đi kèm khẩu hiệu của ir mùa này. Tình yêu là sự trang trí tốt nhất. Kịch bản quảng cáo tương đối đơn giản và cần nhiều nhiếp ảnh hơn diễn viên Bởi vì hai nhân vật chính được chọn Hoàn toàn dựa theo ngoại hình và khí chất bên ngoài Một người xuất thân từ người mẫu Còn một người là blogger thời trang không có khả năng diễn xuất Nên Chu Thử Dương không có yêu cầu cao đối với họ Anh chỉ yêu cầu càng phù hợp với tính cách nhân vật càng tốt Tuy nhiên sau khi xem tất cả các cảnh diễn của mình Sống Ninh ngẩn đầu với một chút lo lắng nhìn tạ điệt Người đang đọc kịch bản một cách nghiêm túc Cậu ta không có nhiều đất diễn Và nhân vật chàng trai nghèo cũng phù hợp với kinh nghiệm trôi dạt về phía Bắc Không có tiếng tăm gì của cậu chàng trước khi ra mắt Nhưng Sunny lại vào vai một nữ minh tinh nổi tiếng Mắt cao hơn đỉnh Loại thần thái này đối với người bình thường rất khó nắm chắc Kể từ lúc lông cảnh thước nói với họ rằng Kim chủ đứng sau Sunny là giang thần Trong đầu cậu ta đã sớm dựng lên một màn kịch ngược luyến Cinderella Và một doanh nhân đẹp trai giàu có Chuyện này cũng khó trách Khi họ chỉ gặp nhau có hai lần Tạ Điệt không đôi đòi son phấn Quần áo cũng tương đối đơn giản Lần trước ở sân bay còn tệ hơn Cô bước đi vội vàng Hai mắt phiếm hồng Vẻ chật vật và vẻ ngoài tiểu tụy Càng phù hợp với hình ảnh cô bé lọ lên trong lòng cậu Tạ Điệt lật kịch bản Đột nhiên cảm giác được ánh mắt Theo đốt ở trên đầu mình Nhứng mày ngầm đầu nhìn thẳng cậu ta Thế nào Sầm Linh ra mặt nóng bừng khi bị cô nhìn thấy Hò khan hai tiếng Lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác Trong lòng lầm ba lầm lầm bạ lầm bẩm ba, ba lần rằng Đây là người phụ nữ của Giang Thần Cho dù xinh đẹp đến đâu cũng không được tiếp cận Không có gì Sunny Chúng ta hãy cố gắng Làm quen với kịch bản nhiều hơn Càng tốt để tìm cảm giác Nếu không lát nữa Quay thử tôi e là Cậu ta vừa dứt lời Thì nhìn quay 4 phía Lặng lẽ ghé sát tay cô Cô biết đấy Thần Mỹ nói về thông tin mà cậu vừa tìm kiếm được tối hôm qua Đạo diễn chú Thừa Dương kia Là đại thiếu gia của nhà họ chú ở Bắc Kinh Nghe nói tính tình rất xấu Không biết sang thần có kể với cô về chu gia chưa Đó là một gia tộc lớn ở Bắc Kinh Thậm chí còn nổi bật hơn cả hạ gia Tạ gia và các thương nghiệp thế gia khác nữa Sau khi nói xong Cậu chàng nhìn cô đầy lo lắng và thương hại Tạ điệt nghe xong chỉ gật đầu ồn Nhìn thấy bụi dạng không quan tâm của cô Xấm ninh lắc đầu không nói gì nữa Nửa giờ sau Cuối cùng Chu Tử Dương cũng đợi được Cường độ ánh sáng tự nhiên mà mình vừa ý Tìm được địa điểm thích hợp Nên đề nghị hai diễn viên đến quay thử Trong cảnh đầu tiên Tạ Điệt đứng ở bên hồ Để nhếp ảnh ra chụp từ mọi góc độ Tuy cô không phải là người mẫu ảnh Nhưng trước đó cũng có chụp cho một số tạp chí thời trang Nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được Sẩm Ninh đứng bên cạnh chô thử sư nhìn tạ nhiệt đang nhập vai trên màn hình Cậu ta sững sờ nhìn chân trối Đồng thời nghe được họ chu lên tiếng tán thở một câu Perfect Sunny cảm giác rất tốt Sẩm Ninh trước mắt Đâu chỉ là tốt Một nửa ông kính là mặt hồ băng trắng Một nửa là rừng thông sương mù đen đặc Sự tương phản mạnh mẽ tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến kỳ lạ Xa xa Mặt trời đỏ ấm áp như mình trong không trung Cô gái ở giữa ống kính không hề cố gắng tạo dáng. Cô đưa lưng về phía màn ảnh. Suỗi tay đỡ lời những cảnh thông khô trong làn xương mù đang được bao bọc trong băng tuyết. Sau đó quay mặt nhìn nghiêng về phía sau. Rõ ràng trên mặt không có một lớp trang điểm nào. Nhưng mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt đó, ngay cả góc độ nâng cằm đều lộ ra dáng vẻ bất cần và kiêu ngạo. Vẻ kiêu ngạo đó là từ trong xương cốt toát ra. Người thường... Nếu lần đầu tiên đối mặt với bé quay cùng ekip quay phim như vậy xung vung quanh, đều sẽ có một chút mất tự nhiên, nhưng riêng cô thì không hề. Cô đứng đó, phản phất vẻ đẹp u mùa trước gương mặt xinh đẹp, dầm Linh có cảm giác rằng cầm mình sắp rớt ra. Quay quảng cáo có độ khó của nó, tuy so với đóng phim điện ảnh thì kém xa, nhưng để tìm được cảnh quảng cáo mà cảm giác vào khí chất của mình phù hợp là tương đối khó. Ít nhân lần nào cậu ta cũng phải cân nhắc thật lâu Cô gái này còn không phải là một diễn viên trời sinh sao Khả năng cảm ống kính cũng quá mạnh chứ Đây chắc chắn là đánh giá cao tạ điệt rồi Cô có kỹ thuật diễn gì đâu Chỉ là đem một chút khí chất cùng cô gái bị người phỉ nhổ phía sau Là tính tình đại tiểu tư kiêu ngạo mà ương ảnh Bấy lâu nay lộ ra phần thôi Nếu quảng cáo này quay cô bé lọ lem hay ngốc mạch ngọt Khẳng định cả người cô sẽ cứng đở Không biết phải làm sao Tạ Điệt thử kính xong Toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơ một chút Chú Thử Dương ngồi trong căn nhà gỗ Diễn giải lại về bộ quảng cáo Sau khi chú Thử Dương nói về những cảnh quan Và phân tích vai diễn Anh ấy đã không tiếc lời khen ngợi Không hổ danh là đại tiểu thư Của tạ gia Bắc Kinh Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong một bữa tiệc Vào năm khoa học cao nhị Lúc đó tôi đã cảm thấy cô gái này có khí chất tuyệt đỉnh Sinh ra chính là làm công chúa Tạ Điệt trong lòng thì đảo mắt Nhưng trên mặt lại nở nụ cười chu Đạo nói đùa Còn hai người khác trong ngôi nhà gỗ gần như cắn chặt lưỡi Bầu không khí ngưng đọng lại một lúc lâu Sầm ninh kinh ngạc nói lớn Cô Sunny Cô là người của tạ gia Bắc Kinh Con gái duy nhất của tạ xuyên Cậu ta vỗ ngực một cách qua trường Oh my god Đó chính là tạ gia Gia tộc giàu có ở Bắc Kinh Chỉ đứng sau chu gia và hạ gia Sầm ninh mắt chữ O mồm chữ A trong nửa phút Sau đó u oán nhìn về người đang lan truyền lời đồn Còn không biết Chu tử dương Cậu ấy mới vừa rồi còn lo lắng Không biết người ta có diễn được vai nữ minh tinh trói sáng hay không Bây giờ nghĩa lại thật buồn cười Với thân phận là tạ đại tiểu thư Trong vòng này nữ minh tinh nào có thể với tới Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủ đã trôi qua Đến lượt sầm ninh quay thử Nhưng không ngờ là chú tử dương lại tiếp tục kêu ngừng Lúc mà họ khó cho sân đi Phải diễn sao cho ánh mắt tình cảm một chút Còn nữa Vị trí của cậu Sao lại thế này Đừng chỉa cái óp vào máy quay đấy Chô Tử Dương ngồi xổm trước màn ảnh cau mày không ngừng điều chỉnh góc độ Vẻ mặt không vui Cũng hoàn toàn không hiểu cho tiểu thịt tươi Đang nổi tiếng này một chút sắc mặt tốt Tôi nói cậu đừng chỉa cái óp vào máy quay Cũng không kêu cậu đem lộ ra cả khuôn mặt Chỉ cần sườn mặt thôi hiểu không Đừng có chặn nữa chính Ánh mắt phải có tình yêu Lúc khoác lên vai cô ấy phải đứng gần hơn một chút Cậu đứng cách xa nửa mét với cánh tay giang rộng như vậy làm gì Chú Thử Dương cuối cùng cau mày hô ngừng Sầm Ninh Trạng thái này của cậu không được Mau điều chỉnh đi Này đến đây thôi Sầm Ninh lập tức khóc không ra nước mắt ủ rũ cục đuôi Tuy giận nhưng không dám nói gì Họ nhìn không thấy Nhưng từ góc độ của cậu nhìn lại Đằng sau cây tuyết tủng nặng chỉu Sang thần xuất hiện như một bóng ma Đang nhìn bọn họ vẻ mát như thiêu đốt Mẹ nó chứ Cậu ta bị nhìn đến da đầu tê dại Trong lòng sườn cả gai ốc có nói tình yêu Sợ hãi còn không kịp được không Đều là một đám thần tiên Cậu ta chơi không nổi Còn không mau trốn đi sao Sau khi kết thúc công việc Tạ niệt dài bước đi về hướng khu rừng Đi chưa được mấy bước thì nhìn thấy Sang trẻ sư đang đứng dưới cây tuyết tùng cách đó không xa hít mắt nhìn về phía đoàn phim Cô bước qua Rụi tay qua qua trước mặt người đàn ông a Dương Sao lại tới đây Không phải anh khách sạn nghỉ ngơi sao Ánh sáng phản chiếu trên mặt băng quá mạnh Không có lợi ích cho thị lực của anh Gian trạch sư thu hồi ánh mắt Không nói chuyện Chỉ đưa tay xoa đầu tạ điện Anh quay đầu nhìn khu rừng vắng lặng Giánh mặt trời đỏ rực Bầu trời băng giá và những cơn gió sữa Làm lai động vài con mỏng biển không sợ giá lạnh Đêm qua Thành trí Dương đã nhanh chóng mang lại tin tức cho anh Đạo diễn họ chu này tên là Chú Tử Dương, thiếu ra nhà họ chú ở Bắc Kinh. Đùa như anh biết chu gia trong giới bất động sản, truyền thông, giải trí, đều có sản nghiệp cực kỳ lớn. Và ngày trước còn tiến quân vào Internet, thậm chí còn từng có hợp tác kinh doanh gián tiếp với trạch ương. Nhưng liệt điệt từng nói phải cảnh giác với Chu Tử Dương. Điều này khiến anh không thể không lưu tâm đối với chu gia Cả đêm hôm quay không ngủ. Tìm kiếm tất cả tin tức về chú Tử Dương và chu Gia cũng không thu hoạch được gì Nhưng đột nhiên nhớ tới một sự việc của năm đó Mười năm trước Anh ra tù sau khi chấp hành xong bản án Đã một lần đến con hẻm nơi Trương Thu Hồng ở Muốn biết động tĩnh, động cơ năm đó Cô Hoàng hãm hại anh Nhưng khi đó, những người hàng xóm của cô ta cho anh biết Trương Thu Hồng đã chuyển đến sống ở khu biệt thự phía bắc thành phố Khu biệt thự? Khu biệt thự nào? Trong ấn tượng của anh, Trương Thu Hồng chỉ là một thai phụ mộc mạc và nghèo khổ. Lúc đó bà cô hàng xóm chỉ vào một bảng quảng cáo phía trước với con hẻm ghen tị. Đấy, chính là nó đấy. Nghe nói chỗ này là khu biệt thự mới phát triển của chu già Bắc Kinh. Trương Thu Hồng vừa trúng số vào tháng trước. Đúng là may mắn. Vì thời điểm ả ta trúng số với khoảng thời gian gian Trạch dưa bị ngồi tù cách đây 2 năm, cách nhau tận 2 năm, anh chỉ cảm thấy thời gian thật trớ trêu thiện ác đảo lộn nên cũng không nghĩ sâu xa. Những lúc này khi nghĩ lại, Chu Tử Dương, Chu gia Bắc Kinh, khu biệt thự, Trương Thu Hồng, còn có hai từ cảnh giác trong miệng địt điệt, điệt, một vài sự tình không liên quan dường như được thêu dệt thành một trò chơi ghép hình bí ẩn. Anh chỉ cảm thấy trong đầu có một ánh sáng vừa lóe lên nhưng lại không thể bắt lấy. Trò chơi ghép hình này tựa như còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, cho nên anh không thể thấy rõ được toàn cảnh. Mặc dù trời đỏ đang dần rơi xuống, cực quang nơi chân trời bắt đầu hiện lên. Tạ Điệt và Giang Trạch Sư cùng nhau đi bộ qua nửa khu rừng đen để đến thị trấn màu vàng ấm áp cách đó không xa. Địa điểm quay phim cách khách sạn nơi họ ở, chỉ mất 40 phút đi bộ. Đi dạo vào lúc chạm vạo tối như vậy rất thích hợp. Tuy nói là buổi tối, nhưng còn chưa tới 4 giờ chiều. Đối với một thành phố nhỏ có vĩ độ cực cao như vậy vào mùa đông, lúc này chính là thời điểm mặt trời lặn. Hai người đều không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi qua con đường phủ đầy tuyết giữa những cây tuyết tùng. Con đường trước mặt giống như lái ranh giới phân chia, giữa thô sơ và hiện đại. Phía sau họ là những cánh đồng băng tuyết và khu rừng nguyên sinh. Phía trước là thủ phủ sầm út của Tây Bắc, nhưng cái gọi là thủ phủ Tây Bắc lại không thịnh phượng như vậy. Thậm chí còn tệ hơn một thành phố nhỏ ngẫu nhiên ở Trung Quốc. Lúc còn ở trong khu rừng tuyết tùng Tạ Điệt lo lắng Giang trạch sư không thể nhìn thấy đường đi Nên vẫn luôn dìu anh Bây giờ khi đã đi đến con đường cái Sáng đèn của thị trấn Tạ Đại tiểu thơ Người mà một chút thua thiệt cũng không chịu được Lập tức xảo dịu Đem trọng tâm trách đi Cuối cùng đảo ngược lại là anh dùng sức dìu cô Tạ Điệt chưa thích nghi được Với sự chênh lệch mỗi giờ tận 15 tiếng Giữa nơi này và Bắc Kinh Mí mắt cô cứ không ngừng rũ xuống Cô hiếp một hơi thật sâu Và ngửi thấy hương vị lạnh lẽo Độc đáo của một đông trong không khí Còn có hương thơm dịu nhẹ của tuyết tùng phía sau Hiện tại ở Bắc Kinh đã là 6 giờ chiều Là thời điểm ngủ ngon nhất Đồng hồ sinh học khiến mắt cô dần dần chìm xuống Người đi đường và cửa hàng trước mặt Biến thành một khối ấm áp và lơ lửng Tạ Điệt không khỏi có chút hối hận Khi quyết định đi bộ về Bây giờ cô buồn ngủ như vậy Sự vào một mình cô Chắc chắn không thể nào tự mình đi về khách sạn Cũng may là còn có một người đáng tin cậy ở bên cạnh. Trọng lượng nửa người của cô áp lên người anh. Thế nhưng một tia đông đưa anh cũng không có. chiều định vững chắc dìu cô về phía trước. So với 5 năm trước anh đã trưởng thành. Bây giờ đã là một người đàn ông có bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc. Hai người chậm rãi đi dọc theo bên đường. Như một đôi tình nhân nhỏ đang cùng nhau du ngoạn. Thị trấn như lâu nay không có nhiều nhà cao tầng. Địa hình cũng bằng phẳng. Độ cao cực thấp so với mặt nước biển. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa. dáng vẻ bất di bất dịch. Sớm như đã tồn tại trên trái đất này hàng nghìn năm. Trung bình mỗi năm nơi này có rất nhiều hiện tượng sức mạnh thiên nhiên. Mà đại đa số ở các thành phố lớn khác không thể nhìn thấy được. Không cần trải qua điêu khắc. Cũng đều lộ ra sự hoang sơ, khắc nghiệt. Một thủ phủ với dân số chỉ 20.000 người giống như một nhóm người vô cô đơn. Tụ tập bên ngoài vòng Bắc Cực. Đã giành lấy một nơi như vậy. Từ bàn tay của thiên nhiên Và vẽ lên nó như một thành phố Điệt điệt Em nhìn cặp vợ chồng phía trước xem Tạ Điệt hiếp đôi mắt buồn ngủ đến cực điểm nhìn họ Trước họ vài bước Một cặp vợ chồng lớn tuổi tay trong tay Bước ra khỏi một cửa hàng Ấn Độ nhỏ Ông lão tóc bạc đang mặc một chiếc áo khoác bạc màu Tay trái sách một tối thực phẩm dùng để nấu cà ri Trong đó có một hộp thịt Nhìn không ra loại gì Và một bó cần tây xanh mượt Tay phải nắm lấy một bà lão cũng có mái tóc bạc trắng và tóc mai đầy đặn. Chậm rãi cùng bước về phía trước. Tạ Điệt cứ nhìn họ đi vào con hẻm lát gạch đỏ cam cách đó không xa. Bóng dáng khuất dần. Tạ Điệt quen người qua. Nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Mặt trời lặn dần. sườn mặt anh bị chiếu sọi đến phía hồng gương mặt cực kỳ xuất chúng Vẫn là dáng vẻ anh tuấn đến rung động lòng người của năm đó. Giang trạch sư nói với giọng điệu bình tĩnh. Anh rất hâm mộ hai người họ. Tạ Điệt buông tay anh ra, tim cô đập thỉnh thịch, lại bắt đầu nói những lời khó nghe. Hâm mộ cái gì? Hai ông bà lão đó hẳn là người địa phương. Nơi đây hẻo lãnh như vậy, phạm vi vài trăm sạm đều là dân cư thưa thớt và cánh đồng băng. Ở đây sinh sống cả đời có ý nghĩa gì chứ? Hướng chi anh xem ông lão kia? Tay trái ông ấy cầm nhiều đồ như vậy, nhưng lại không có một chiếc túi nào để đựng trốn cả. Áo khoác trên người cũng bạc cả màu. Rõ ràng là điều kiện kinh tế không được tốt. Cô cười một cách mất tự nhiên. Giang Trạch Dư Anh giờ đã là một người có tiền còn từ lên tạp chí tham. Với cuộc sống nghèo khó như vậy thì có gì về hâm mộ? Đôi mắt cô nhìn anh chằm chòng không chấp lấy một cái. Hào hức chờ đợi câu trả lời. Giang Trạch Dư siết chặt bàn tay trên eo cô đi ngang qua một nhà hàng sáng đèn nhất trên con phố thanh âm nặng nề như cơn gió đêm. Anh chỉ hâm mộ ông ấy, đã ở tuổi này rồi, mà còn có thể nắm tay cô gái của mình cùng về nhà. Anh dùng từ cô gái, thật ra không phù hợp với hình tượng bà lão mập mạp, lùn lùn, tóc bạc phơ khi nãy. Nhưng lúc này lại làm tạ điệt gần như bật khóc. Dù tóc bạc phơ hay gần đất xa trời, trong tình yêu, trước mặt người thương, bà vẫn mãi là một cô gái. Anh không thể nói bất kỳ lời âu yếm lộ liễu nào. Thì câu nói đó dường như có vẻ không liên quan đến anh và cô, nhưng từng lời, từng chữ như những nhát sao cứa vào tim cô. Điệt điệt, anh đã từng cho rằng cả đời này anh sẽ không có khoảng thời gian nào như lúc này. Nếu được, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Anh nói anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bao gồm tự do, tiền tài, thậm chí cả tính mạng. Tạ Điệt đột nhiên hiểu rằng anh đã chọn đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm mà 5 năm, năm nay vẫn nằm sâu trong lòng cô. Lúc này, cái đầu đang mơ màng sắc ngủ trợt bừng tỉnh Mảng nhĩ bị kích động Trái tim hoảng loạn Cô nghe thấy chính mình nói Giang Trạch Dư Có một chút chuyện Em nhất định phải nói với anh Là một chuyện xưa rất dài rất dài Có thể mất cả một đêm mới nói xong Anh bằng lòng nghe em nói không Đó thật sự là một câu chuyện xưa rất dài rất dài Phải bắt đầu kể từ 12, 13 năm trước Lâu đến nỗi mỗi khi tự mình nhớ lại Cô cảm thấy những câu chuyện nặng nề đó thật mơ hồ và rời rạc. Như thể chúng đã xảy ra ở một kiếp trước. Mặt trời đỏ gay gắt trên phố. Những căn nhà xanh thẳm bị nhộm lên một màu tím. Giang Trạch Sư gật đầu. Mặc dù không biết cô sẽ nói gì. Nhưng trong lòng anh đã có một chút sự cảm. Tạ Điệt hít sâu một hơi. Giang Trạch Sư, anh có nhớ ngày hôm qua em đã hỏi anh. Có nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta không? Thật ra... Cô càng ra đầu để nó lại một lời mở màn. Nhưng cuối cùng dũng khí mà cô vất vả thu thập được, đã bị cắt ngang bởi tiếng còi xe đinh tai nhức óc phía sau. Tạ Điệt quay đầu, một chiếc xe địa hình thô cảnh đang đậu ở bên đường, với những chiếc xích sát chống chuột bao quanh lốp xe dày cục. Lầm cảnh thước trong bộ đồ tuyết màu đỏ, thò đầu ra khỏi cửa, ghế phụ với vẻ hưng phấn, mặt mày hớn hở vệ tay chào họ. Sunny, vô giảo bất thành thư, Mang ở đàn ông bên cạnh em cùng đi uống rượu với chúng tôi đi. Đạo diễn chú nói dẫn chúng ta đi uống rượu. Của người dân anh đi. Tiểu sầm ninh cũng đi đấy. Anh chàng người Mỹ tử ngữ rối loạn lung tung, với vẻ mặt đang vui vẻ, đã thành công đem tâm tình lãng mạn của cô từ trên bong tàu Titanic lựng lợi ấy, biến thành những bữa tiệc náo nhiệt cùng những chiếc phái cỏ trên bãi biển Hawaii. Thật ra, lần đầu gặp mặt của chúng ta ở... Tạng Điệt dễ dụ cố gắng tiếp tục kể câu chuyện bị gián đoạn của mình Lại thấy rằng những cảm xúc vừa ấp ủ trong tâm trí đã hoàn toàn biến mất Tạng Điệt cuối cùng đã hiểu tại sao Trong các bộ phim nước ngoài Trước khi người già kể cho con cháu nghe những câu chuyện thời trẻ Họ thường yêu cầu người nhà ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước lò sửa Cuối cùng cũng hiểu câu chuyện xưa Về chú Tiểu lúc nào cũng bắt đầu bằng câu Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi Trên núi có một ngôi chùa Kể chuyện xưa cần phải có bầu không khí. Cô quay đầu, mím mô nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chật vật đáng thương. Giang Trạch Dư buồn cười xoa nhẹ đầu cô. Anh biết, câu chuyện cô sắp kể có lẽ không dễ dàng. Thật ra khi vừa nhìn thấy tơ máu hồng trong ánh mắt khốn đốn của cô, anh đã cảm thấy hôm nay có lẽ không phải là ngày tốt để nghe chuyện. Năm năm anh vẫn chờ được. Thêm một chút thì có sao? Điệt điệt. Nếu em muốn nói Thì hôm nay cứ đi theo bọn họ đi uống rượu Sau đó trở về ngủ một giấc thật ngon Ngày mai tinh thần sảng khoái Lại kể cho anh nghe được không Tạ Điệt chớp chớp đôi mắt khô cằn ủ rũ Cụp đuôi kéo người đi đến chiếc xe địa hình Băng ghế sau chỉ có một mình Sầm ninh đang ủ xìu Bẹp dính lên ghế chơi game trên điện thoại Ngỏng đầu lên nhìn thấy có người đang tiến vào Lập tức ngồi thẳng nhường chỗ Sang trạch sư gật đầu với cậu ta Ngồi chính giữa, vườn tay về phía Tạ Điệt đang ngồi cạnh cửa sổ. Trên ghế lái, trôi tử dương một tay đặt ở vô lăng, tay kia gác lên khung cửa sổ đang mở, áo khoác kéo lên đến khỉu tay. Tạ Điệt nhìn thấy một hình xăm hoa sơn chi nhỏ trên tay anh ta, so với phong cách hoang dã của anh ấy, đúng là một trời một vực. Xe rất nhanh đã đến quán ba của thổ dân da đỏ, bảng hiệu là một tấm ván sắt thô giáp. Trên đó khác dòng chữ, có lẽ là ngôn ngữ của người thủ dân, không biết là nghĩa gì. Quán ba có cửa gỗ thô kịch, sơ một màu đỏ như máu. Mấy người bọn họ đẩy cửa bước vào, trong không gian chật thè tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn đơn sơ, thưa thớt bóng người. Nơi này cách trung tâm thị trấn khá xa, có rất ít khách du lịch. Khách ở đây chủ yếu là những người địa phương, họ uống loại rượu nguyên thủy nhất, nghe những bài hát hoang dã nhất. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ da đen với kiểu tóc d đang chơi guitar điện và hát dòng nhạc Helvi-Metheo của Nirvana. Tạ Điệt hơi ngạc nhiên, cô đã từng thích nhạc của Nirvana một thời gian, cảm thấy những giai điệu đó có thể tiến vào linh hồn của con người. Nhưng ban nhạc này đã dần khuất bóng, kể từ khi ca sĩ chính Cobain tự sát vào năm 1994. Chú Tử Dương đi tới quẩy rượu nói chuyện với ông chủ vài câu bằng tiếng địa phương. Ông chủ dùng nắm đấm hết một cái lên bảng vai anh ta Gật đầu, cười sảng Hai người có vẻ thân quen Chắc là anh ấy là khách quen ở đây Cùng lúc đó Lâm cảnh thước dẫn ba người họ Ngồi xuống ghế xài bên quầy ba cười nói Nghe nói đạo diễn Chu Tử ở đây một năm Đối với Yellow Knight có 10 phần tình cảm Anh ấy vẫn luôn muốn Đưa cực quang vào quảng cáo của riêng mình Lần này IR chúng ta Xem như là được thơm lây Trong khi nói chuyện Chu Tử Dương quay lại với một cái khay gỗ Trên đó đặt vài chiếc cốc thủy tinh đủ màu và ba chai rượu lớn. Thứ rượu màu trắng kem bên trong giống như nhựa màu tuyết còn xót lại trên vỏ cây bạch dương vậy. Rượu này không nồng, nhưng hương vị rất đặc biệt. Có thể nếm thử. Chua Tử dương ngồi xuống, đem những ly rượu đặt trước mặt họ. Xót đầy từng ly một. Ngay sau đó anh ta nâng ly rượu lên, nhìn về hướng Giang Trạch Sư trêu đùa. Ly này kính Giang Tổng trước. Nghe đại danh Giang Thần đã lâu. Theo lý mà nói tôi không nên thân thiện với như vậy. ba tôi mỗi lần nhắc đến anh đều sẽ hung hăng giáo huấn tôi không nên thân. Tạ Điệt từ nhỏ đã không thích lại chào hỏi xã giao này. Cô cho rằng Giang Trạch Sư cũng sẽ cảm thấy khó xử. Nhưng không ngờ anh lại trả lời một cách tự nhiên. Đạo diễn chua khách sáo rồi. Ai có chí nấy. Nếu đạo diễn chua quay về thương trường trên đời này sẽ thiếu một người sáng tạo cái đẹp. Chú Tử Dương khi nghe anh nói như vậy liền hào sảng cười rộ lên uống một hơi cạn sạch anh ta uống xong lại nhìn Tạ Điệt tôi không biết cô Tạ và Giang Tổng lại là người yêu của nhau thực sự rất sướng đôi xin phép hỏi hai người bên nhau bao lâu rồi Tạ Điệt nghe vậy thì nhìn thoáng qua Giang Trạch Sư hiện tại bọn họ giống như đang ở bên nhau sao vừa giống vừa không nhiều lắm cũng chỉ là quay lại thăm dò từng ly từng tiếng người yêu cũ thôi Cô không biết phải trả lời thế nào Nhưng nhìn thấy Giang Trạch Dư cầm ly rượu lên uống cạn Sau đó sấn tay áo lên Dùng mu bàn tay lau sạch vết rượu còn sót lại nơi khóe miệng cười nói Tôi còn đang theo đuổi cô ấy Mới vượt ra khỏi nửa vòng trái đất Để đi đến đây Điệt điệt này tính tình mướng bình Nếu mọi người sẵn lòng giúp tôi thuyết phục cô ấy Tôi rất cảm kích Lòng cảnh thước cùng chui tử dương nhìn nhau ngạc nhiên khi nghe những lời này Sau đó cả hai cười rụ lên Chú Tử Dương lắc đầu bất đắc dĩ Giang thần Chuyện này tôi không giúp được anh rồi Cô tạ và tôi đây tranh lệch nhau 2 tuổi Cũng không tính là thân nhau lắm Nhưng tôi cũng biết Cô ấy đã được rất nổi tiếng khi còn học cấp 2 và cấp 3 Các chàng trai theo đuổi cô ấy Có thể vây thành một vòng vạn lý trường thành Anh phải cố gắng hơn nữa đấy Sầm ninh Người đang tập trung nghe chuyện bát quá Lại không chú ý đến điểm này Sầm tiểu thịt tôi e quê cực thấp Nhấp một ngụm dưỡng Sưỡng sờ nhìn Giang Trạch Dư hỏi Giang thần Anh không phải là ngọn thổi Ngọn gió thổi gọn sóng Giang Trạch Dư sao Lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây Để thay đổi con gái Không phải đâu Không phải là nhà tư bản bạc tình bạc nghĩa sao Mấy câu nói này Người thường đều không thể trực tiếp hỏi Nhưng Sầm Ninh hiển nhiên không phải là người thường Hỏi xong cũng không cảm thấy Có chỗ nào không thích hợp Bây giờ đang trưng ra vẻ mặt chờ đợi câu trả lời. Người Mỹ không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, Lâm Cảnh Thước nhịn không được nữa liền gõ trên trán cậu ta một cái. Tiểu dầm nên có phải là cậu ngốc hay không? Cậu còn không rõ gió thổi gọn gió xác thịt dư sao? Người ngồi trước mặt này chính là gió đêm phiên bản người đấy. 5 năm, năm trước trên bãi biển Venice ở Los Angeles, Sunny đã hỏi anh ta vấn đề kia, sau đó cô cũng thừa nhận mối tình đầu của mình là Giang Trạch Sư. Nếu còn không đoán ra thì đúng là heo mà Dựa trong ly của Sầm Ninh bị đổ mất một nửa Cậu ta mở to mắt nhìn tạ điệt Trong miệng lầm bẩm gì đó Rõ ràng là đang bị sốc Hóa ra cơn gió đêm mà Giang Thần nói Không phải là bạc tình bạc nghĩa Mà là yêu nhưng không được Chuyện này cũng quá bi thương Sầm Ninh nghĩ như vậy Tự hồ đã quen mất mấy ngày trước Còn ở sân bay nói với trợ lý Giang Thần là cha nam Nhìn thấy khóe miệng Sầm tiểu thịt tươi đang run dẩy Có vẻ như cậu ta sắp sửa nói ra một câu nói gây ngốc nào gây sốc nào đó. Tạ Điệt lập tức đổi chủ đề và bình tĩnh hỏi chú Tử Dương. Đạo diễn chu lúc tôi và ba người ngồi nói chuyện phiếm, ông có nói cho tôi nghe, mấy năm nay chu ra trên thương trường có vẻ quy mô hạ thấp đi rất nhiều. Là thay đổi hình thức kinh doanh sao? Cô đi uống rượu với họ, không phải để tham gia cuộc vui, mà là để thăm dò đáy lòng của chu Tử Dương xem, người này đứng ở lập trường nào. Hay nói cách khác, Lúc đó anh ta có dính liễu đến chuyện của Chu Tử Tuấn năm đó hay không? Ít nhất là sau vài lần trung đụng. Tuy rằng anh ấy nhìn có vẻ thô cành tùy tính, nhưng tác phong cũng coi như là lịch sự. Đối xử với đoàn làm phim cũng rất tử tế. Anh ấy không giống như chú Tử Tuấn chút nào. Chú Tử Dương nghe xong liền rót một ly rượu uống cạn, sau đó đặt ly xuống bàn, nhíu đôi mày dậm lại. chu dịch Chú Hoa của tôi làm gì còn tâm tư làm ăn? Toàn bộ chu gia bây giờ đang uống xuống dốc. Nếu không phải ba tôi mấy năm nay tiến quân vào internet có chút khởi sắc Thì ngày chu ra suy tàn không còn bao lâu Anh ta ngừng một lúc Sau đó bình tĩnh nói Cô tả chắc cũng nghe nói qua con trai một của chú hai tôi Cũng là em họ của tôi Mấy năm trước Phạm Tuấn bị bắt Giờ vẫn còn ngồi sổm trong tù tại Điệt không ngờ rằng anh ta sẽ đề cập thẳng thắn như vậy Chỉ cúi đầu không nói gì Chú tử dương không để ý Giọng điệu thản thẳng như đang tán gẫu chuyện phiếng của người khác. Thậm chí sau khi say từ chú hai, cũng không thèm gọi. Chờ, chu dịch này cả đời lòng dạ hơn người. Làm việc càng tàn nhẫn độc ác. Đứa con trai duy nhất này bị ông ta chiều đến thiếu năng trí tuệ rồi. Anh ta không ngần ngại phơi bài những thứ xấu mà chu dịch đã che đậy kín mít. Vẫn như cũ, dáng vẻ như là chuyện không liên quan đến mình. Năm đó không ai biết nạc xanh tố cáo chú tử tuấn. Hình như là 5 năm trước. Lúc ấy tôi đang học ở nước ngoài. Từ ngày ba tôi nói rằng sớp tài liệu báo cáo mà Bộ Công an nhận được dành như một cuốn sách. Người đứng sau có lẽ có thủ án với Chu Tử Tuấn. Nên đã thu thập mọi bằng chứng phạm tội của hắn. Hơn nữa tất cả đều là những vụ án bị truy tố công khai. Mỗi một sớp đều là bằng chứng như nối. Không có chỗ nào là cho sự suy đoán mập mờ cả. Anh ta cao mày hử lại một tiếng. Cũng không sợ mọi người chê cười. Bên ngoài không biết ba tôi cùng chu địch. Đã bất hòa từ lâu Mặc dù tôi và chua tử Tuấn là anh em họ Nhưng còn hơn là người xa lạ Tôi trước giờ chỉ biết hắn ta hoàn toàn là những chuyện xấu Nhưng thật sự không nghĩ tới lại có người như vậy Mọi người biết không Tên cạn bã này thời đi học Vẫn luôn làm đại ca trong trường Đã từng đánh những người bạn học có mâu thuẫn với hắn tới hẳn tần tật Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là Hắn còn bị nghi ngờ Hút ma túy Cưỡng gian Hai năm trước, Chô Dịch đã nghĩ mọi cách để giảm án nhưng không có kết quả. Ông ta bắt đầu suy nghĩ cả ngày để tìm ra người đã báo án năm đó. Khi Chô Tử Dương nói lời này, trong đầu, trong lời nói không khỏi lộ do vẻ chán ghét. Đã điều tra nhiều chứng cứ phạm tội chi tiết như vậy, ngay cả cảnh sát cũng không làm được. Nhất định sau lưng là nhân vật lớn. Chô Dịch đã tra xét tất cả những người có từng có mạng lỡ quan hệ với Chô Tử Tuấn, nhưng cũng không phát hiện ai có năng lực và động cơ để làm được những điều này. Lâm Cảnh Thước và Sầm Ninh lần đầu tiên ngay thấy những bí mật hào môn này. Cả hai đều líu lưỡi không nói được gì. Dù sao thì cũng không tốt. Nếu bình luận vào câu chuyện gia đình của người khác, chỉ xem như chuyện tiêu khiển lúc trả dư tử luận thôi. Tạ Điệt lại căng thẳng trong lòng. Câu nói cuối cùng của chu Tử Dương khiến cô biết năm đó không thể không chia tay Giang Trạch Dư. Năm năm trước, cô và Tạ Xuyên có ba điều kiện thỏa hiệp. Chia tay với Giang Trạch Dư. Nửa năm sau khi cô sang Mỹ, Cuộc tấn công và chui tử Tuấn mới bắt đầu. Thời gian đó, ngày nào cô cũng tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Lại chìm vẫn giấc ngủ trong trạng thái hoảng sợ. Cô lo lắng việc sát thành lại bại. Biến khéo thành vụ. Lo lắng không những không giúp được Giang Trạch Dư mà còn gây hại cho Tạ Gia và anh. Cũng chính lúc đó Tạ Xuyên đã hết lòng ủng hộ cô. Chỉ cần điểm này, cho dù năm xưa ba cô đối xử với cô thế nào, Tạ Điệt đều sẽ mang ơn ông cả đời. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể giữ lời hứa. Cũng may hiện tại gần như tất cả sản nghiệp của tạ gia đều chuyển rời ra nước ngoài. Điều này cho phép tạ Điệt không phải mang một gánh nặng khi đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, hai bàn tay đang nắm chặt dấu giới bàn của cô vẫn không thể hống chế mà run dẩy. Một lúc sau, bàn tay đột nhiên bị người nắm lấy. Cô nghiêng đầu nhìn sang gương mặt người đàn ông lộ ra trong ánh đèn mờ ảo khóe môi cong thêm một đường. Anh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì Nhưng ngón tay mảnh khảnh của anh dứt khoát mở bàn tay đang nắm chặt của cô ra. kiên nhẫn vỗ về, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Mặc cho lòng bàn tay cô đang thấm đẫm mồ hôi. Vài ngày sau, việc quay phim đã đi vào quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Tạ Điệt chính thức tiếp xúc với việc quay phim quảng cáo ngắn. Và cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, làm việc trong ngành giải trí phức tạp thật là không hề dễ dàng. Chú Tử Dương nhìn có vẻ nổi loạn, nhưng trong công việc lại rất tỉ mỉ. Nhiều cảnh quay chỉ sau một giây chỉnh sửa đã bị anh quay đi quay lại thêm nhiều lần, không chỉ muốn điều chỉnh vị trí máy quay, góc độ, mà còn yêu cầu diễn viên cần biểu hiện ra nhiều sắc thái khác nhau. Để lúc biên tập hậu kỳ có không gian lớn hơn để phát huy. Vì vậy, sự tranh lệch mỗi giờ còn chưa được điều chỉnh hoàn toàn, cộng với việc quay phim bận rộn, đã trực tiếp khiến Tạ Điệt mỗi ngày khi trở về khách sạn đều buồn ngủ như chết. Không thể tìm được khoảng thời gian nào Để tiếp tục cuộc trò chuyện lần trước Với Giang Trạch Sư Càng đừng nói đến chuyện yêu đương Chỉ trong nháy mắt Một tuần rưỡi trôi qua Cảnh quay đã đi đến những ngày cuối cùng Cũng là cảnh quay linh hồn của bộ phim Đứng dưới bầu trời đầy cực quang Nhân vật nữ chính của quảng cáo Đeo lên chiếc vòng pha lê của IR Bước ra từ ngôi nhà gỗ Cảnh này không phải là cố tình Giữ đến ngày cuối mới quay Nguyên nhân chính là theo kinh nghiệm của hướng dẫn viên địa phương cực quang đêm nay sẽ đạt tới độ sáng mạnh nhất. Khó khăn khi quay phim không chỉ ở người quay, mà còn ở nữ chính tạ điệt. Khi diễn cảnh này vào ban đêm, nhiệt độ trên hồ băng xuống đến mức thấp nhất trong ngày, khiến cơ thể có cảm giác vượt qua âm 35 độ. Trong thời tiết như thế này, mà vẫn phải duy trì dáng vẻ và nét mặt khi mặc váy, sẽ là một thách thức rất lớn đối với những nữ diễn viên có thân hình gầy. Chô Tử Dương mua trước hai cái ấm, đặt bên cạnh đèn và những cái đèn phụ, Đồng thời kêu tổ đạo cụ đến hiệu thuốc trong thị trấn Mua nhiều miếng rán ấm Ngoại trừ tay chân bị lộ ra bên ngoài không thể dán được Anh ấy như là hận không thể dán đầy những miếng rán ấm lên toàn thân tạ điệt Sợ làm đông lạnh thiên kim Đại tiểu thư suy nhất của tạ gia Hơn 9 giờ tối Sầm ninh và lâm cảnh thước Đang đứng bên chỗ hồ nước cạn Trong mắt đều có chút lo lắng Theo sự hào khắc của đạo diễn Một phân đoạn ít nhất phải quay 7-8 lần Chưa kể đây còn là phân đoạn quan trọng nhất Nhiệt độ như đóng băng thế này Mà quay tới quay lui 10 lần Khẳng định là sẽ lạnh còng lên choáng váng Sầm ninh nhìn xung quanh Toàn bộ khu vực đều được đoàn phim thuê Có ánh sáng rực rỡ trên mặt hồ Ngoại trừ đoàn phim thì không ai có thể nhìn thấy Cậu ta ghé vào tay Lâm Cảnh Thước và hỏi Sao hôm nay Giang Thần không đến vậy? Ngày nào em ấy cũng thấy anh ta đến mà Lâm Cảnh Thước nhốn vai Sunny không cho cậu ta đến Giang Thần yêu Sunny như vậy Nếu thế kiểu cảnh quay phim này, không chừng có thể cùng tôi và đạo diễn chua đánh nhau một trận đấy. Action, trong khi họ đang nói chuyện thì phím cảnh quay đã bắt đầu. Cực quang lục lam đang quay cuồng trên bầu trời. Những cây tuyết tùng đen đứng sừng sững bên trong hồ. Một đêm tuyết trắng như vậy. Ánh đèn ấm áp của những ngôi nhà gỗ trong rừng chuyển sang màu vàng. Tựa như một câu chuyện cổ tích thần bí. Cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu xanh đậm. Dưới sương quay xanh là một viên pha lê trong suốt ống ánh. Cô đang cúi người bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Mài tóc đen dài được buộc hờ hững phía sau. Vài sợi loài xòa rơi trên đôi vai trần. Càng phản chiếu lên làn da trắng ngẩn. Tuyết đêm, khô rừng, nhà gỗ, cùng với vẻ đẹp không giống bất cứ cô gái nào trên thế gian, phẳng vất như một tinh linh động lòng người, đang di chuyển giữa núi rừng hoang dã. Nhưng khi cô gái nâng tầm mắt và đứng thẳng sống lưng, Tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng khí nhẹ lộn ra sự lười biếng và tùy ý. Không giống như một tinh linh cổ quái, mà giống như một công chúa kiêu ngạo vô tình lưu lạc nơi hoang dã. Cắt! Chu Tử Dương xem đi xem lại hình ảnh hoàn mỹ trên màn hình, cảm thấy có chút kích động. Cảnh cuối cùng là khó thể hiện nhất, nhưng tạ điệt lại làm được nhiều hơn so với anh nghĩ. Chuyện này kỳ thật nên quy công với nguyên tắc của tạ đại tiểu thư. Người sống trên đời không nên chịu khổ một cách vô ý Để không bị lạnh Mà lại không mang lại kết quả gì Cô quần áo lông vũ đứng đối diện gương Để tập luyện tư thế Và biểu cảm của mình cả đêm trong hậu trường Kết quả là toàn bộ quá trình quay phim Diễn ra thuận lợi đến không thể tưởng tượng được Chỉ với một cảnh quay gần như đã vượt qua Các tiêu chuẩn cao của chú tử dương một cách hoàn hảo Ngay khi chú tử dương vừa kêu cắt Tạ điệt cuối cùng cũng không thể kìm được Biểu cảm cao quý lãnh diễm Cao mày run rẩy mà mắng câu. Mẹ. Trợ lý quay phim ở bên cạnh vội vàng chạy đến. Khoác lên cho cô một chiếc áo lông vũ. Dìu cô vào căn nhà gỗ nhỏ có máy sưởi Tạ Điệt thay xong quần áo. Lúc đang ngồi tháo trang sức nhân tiện hỏi trợ lý. Ngày mai còn có lịch trình gì không? Đã hết rồi ạ. Chú đã nói ngày mai và ngày mốt. Cả đoàn chúng ta đi du lịch 2 ngày. Ngày kia sẽ về nước. Tạ Điệt ngay vậy gật đầu. Việc quay phim cũng đã kết thúc. Có một số việc đến lúc nên nói cho rõ ràng Tuy rằng mấy hôm nay cô không tìm được Cơ hội để nói chuyện Nhưng đã nhiều lần lầm nhầm đi lại rằng Ngọn nguồn sự việc ở trong đầu Nhưng trước đó có lẽ cô cần phải làm một việc Tạ Điệt tháo giày cao gót Thay bằng một đôi ủng thật dày Đi ra khỏi căn nhà gỗ Bên hồ của Slip, Mọi người đang đoàn làm phim Tắt bật dọn dẹp Vừa nãy khi quay phim đèn đốt sáng sực Bây giờ rút nguồn điện ra Thì mặt hồ lại trở về một mảnh tối đen Tạ Điệt đi một mình đến khu rừng Tuyết Tùng, so dự một lúc lâu mới lấy điện thoại gọi cho Tạ Xuyên. Bắc Kinh đang là 12 giờ trưa. Tốt tốt tốt, cô chờ âm thanh đổ chuông tận nửa phút, tay phải cầm điện thoại đến đông cứng, đành phải đổi sang tay trái. Ngay lúc cô cho rằng ông sẽ không trả lời thì điện thoại bỗng nhiên được bắt máy. Alo? Giọng nói giả nua và những ngữ khí đẩy uy lực như lúc xử lý việc công. Hoàn toàn không phải vì đầu dây bên kia là con gái mình mà có gì khác biệt. Thời điểm Tạ Điệt đối mặt với Tạ Xuyên đã không còn dũng khí phản nghịch như thủa thiếu niên ngày xưa nữa. Giọng điệu rất cung kính. Ba, là con. Tạ Điệt. Bên kia có tiếng ửm. Tạ Xuyên có lẽ đang ở trong văn phòng của Tạ Thị. Tạ Điệt nghe thấy ông đang chậm rãi lật xem vài trang tài liệu. Giọng nói lạnh lùng. Tìm tôi có chuyện gì? Lần nào nhận điện thoại của cô cũng là sự thở ơ thường thấy này. Bạn Điệt nhắm mắt lại, cực quang sau lưng mở ra một đoá hoa màu lam mờ nhạt. Cơn gió âm 30 độ tràn vào cổ áo khoác, so với mặt chiếc váy ban nãy còn lạnh hơn. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, phải khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Ba, con có lẽ, con không có cách nào giữ được lời hứa nữa. Con dự định thẳng thắn đối mặt với gian trạch dư. Con muốn, cô nói tới đây, dựng thẳng sống lương. Giọng nói có chút run dày nhưng lại rất kiên định còn muốn cùng anh ấy một lần nữa ở bên nhau. Lúc này, trên tầng 5 của khách sạn Casler, trong phòng khách không mở đèn, lò sửa điện đang hoạt động lặng lẽ. Cửa quang bí ẩn khổng lồ bên ngoài cửa sổ sát sàn, chiếm gần hết bầu trời. Người đàn ông trẻ đứng trước cửa sổ với nửa ly rượu đỏ trên tay. Giang trạch sư đang suy nghĩ về một số điều mà anh đã phân phó thành trị dũng điều tra vài ngày qua. Trước khi Trương tu hồng chuyển đến khu biệt thự Cô ta đã nói với hàng xóm và bạn bè rằng mình đã trúng số. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Thành Trí Dũng cho thấy năm đó, tất cả các công ty sổ số ở Bắc Kinh đạt đến mức giải thưởng lớn này và người trúng giải cùng cô ta không phù hợp. Khu biệt thự nơi Trương Thu Hồng ở là một nơi cộng đồng mới phát triển ở khu vực Hương Sơn, người phụ trách là Chu Dịch của Chu Gia. Dữ liệu điều tra cho thấy, sau khi công trình kết thúc, Chu Dịch đã đem khu biệt thự sang tên cho con trai hắn là Chu Tử Tuấn. Khi chú tử Tuấn học đại học đã từng có tin đồn về việc bao nuôi một người mẫu nào đó, người ta còn đồn rằng ngôi biệt thự mà hắn ta tặng cho người mẫu đó, chính là ở khu biệt thự này. Sau khi Giang Trạch Dư biết tin này, đã lệnh cho Thành Trí Dũng liên hệ của người mẫu kia, đối phương thừa nhận đã từng có quan hệ với chú tử Tuấn. Cũng tiết lộ hắn thường lấy tài sản của ba hắn ra để hối lộ người khác làm chuyện xấu cho mình. Trong đó cách dùng nhiều nhất chính là bất động sản mà chu ra không thiếu. Mà Trương Tu Hồng kia sau khi hãm hại anh vào tù Liền chuyển đến một ngôi nhà Trong khu biệt thự Còn nữa Chính là mốc thời gian cực kỳ trùng hợp Và chứng cứ nặc danh Được gửi đến cũng trùng hợp nốt 4 năm rưỡi trước Chu Tử Tuấn bị người khác nặc danh tố giác phải ngồi tù Sau khi hắn vào tù 2 tháng Sang Trạch Dư nhận được thông báo của tòa án Nói với anh rằng Một video ẩn danh về hiện trường vụ án Được lấy từ hộp đen của một chiếc ô tô Đã được gửi qua đường bưu điện Thời điểm xảy ra vụ án, chiếc ô tô đỗ ở con hẻm trước nhà Trương Thu Hồng. Thời gian đỗ lại rất ngắn nên lúc cảnh sát đến lục xét chứng cứ cũng không tra ra được. Trong đoạn video nặng danh kia, Giang Trạch Dư dìu Trương Thu Hồng đến con hẻm nhỏ. Sau đó đưa cô ta thẳng đến cửa nhà. Hoàn toàn không có bất kỳ hành động bạo lực nào. Sau khi tòa nhận được bằng chứng đã nhanh chóng xét xử lợi vụ án. Vài tháng sau, Trương Thu Hồng bị bắt giam vì tội phỉ bán. Tội cố ý gây thương tích của Giang Trạch Dư Cũng vì vậy mà được lật lại bản án Giang Trạch Dư trước nay chỉ tin vào bản thân Chứ không tin vào số mệnh Nhưng anh phải thừa nhận rằng Sau khi tỏa tuyên lại bản án Mọi thứ dễ dàng hơn trước rất nhiều Lúc ấy hạng mục của Trạch Ư vừa khởi bước Số tiền mà Kỳ Du Chi đầu tư vào Đã sổ đổ sông đổ biển Mà nhân viên công ty mấy người còn phải ăn cơm Nhưng khi đó lại biểu pháp Của công ty lại là anh Vì hồ sơ của anh có vết nhơ Khiến cho việc vay vốn ngân hàng gặp rất nhiều gian nan. Sau đó anh quay sang tìm kiếm một số dự án tài trợ vốn. Nhưng nhiều nhà đầu tư nghi ngại anh không vay được vốn. Sau vấn đề pháp lý của trạch ưu, nên họ cũng từ chối bỏ tiền đầu tư. Thậm chí một vài trường bối của kỳ gia cũng có nhiều lời chỉ trích về việc kỳ du chi hợp tác cùng người như anh. Nhưng mà lúc đó bản án của anh bỗng được đặt lại một cách thần kỳ. Từ đó anh phát huy hết năng lực và khối óc của mình. Trạch Ưu cũng từng bước một đi đến ngày hôm nay và trở thành công ty Internet đứng đầu nước. 5 năm sau, ở Yellow Knight phủ đầy băng tuyết, trong phòng khách sạn xa hoa, người đàn ông phẩm chất cao quý cùng chàng trai nghèo u ám trước đây đã hoàn toàn là dáng vẻ khác nhau. Thủa còn điên thiếu, anh đã từng trải qua tất cả những điều hèn hạ và bẩn thỉu trên thế gian này, đã từng rất phản kháng, rất oán hận và cũng rất lạnh nhạt. Thế sự thay đổi, hiện giờ năm gần 30, Anh đã có thể dùng tâm thái bình thường đối mặt với mọi niềm vui nỗi buồn trên đời này. Giang trạch dư đã từng một lần cho rằng, ngoại trừ tạ điệt, anh đối với bất kỳ sự việc gì trên thế gian này, tâm đều như đã chết. Nhưng vào giờ phút này đây, một suy đoán mơ hồ nào đó bằng không ngừng điên cuồng kêu gào trong đầu anh. Anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ đến mức tay cầm ly sợ không ngừng run dậy. Anh thà rằng cô là người đào ngũ, rồi vô tư tận hưởng ánh nắng trói trang của miền Nam California giữa Los Angeles nhộn nhịp. Nhất định phải là như thế này mới đúng. Cô đã quay rất nhiều vlog, và trong mỗi vlog đều có núi non biển cả, xong người nhộn nhịp vào khuôn mặt tươi cười thanh tú mà anh yêu nhất. Anh đã tưởng oán trách cô sao vẫn có thể sống rất tốt khi anh không có anh, và anh thật lòng hy vọng rằng mọi thứ anh đang suy đoán bây giờ đều là sai. Cô nhất định phải vượt qua những năm tháng đó thật hạnh phúc. Trong căn phòng tăm tối, tầm nhìn hai bên bị cản trở rất nhiều, hai mắt mờ mịt, nhưng chính bóng tối tĩnh lặng này lại khiến cho suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng hơn. Giàn trẻ sư hoảng sợ, nâng bàn tay run run đang cầm ly sợ đến bên môi, nhẹ nhàng nhớp một ngụm. Dòng thời gian kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh. 5 năm, năm trước, nửa tháng sau khi tốt nghiệp, vào cuối tháng 6, tạ điệt bất ngờ nói lời chia tay anh, với sau 12 ngày mất tích. Ngày 3 tháng 7, Cô vội vàng lên đường sang Mỹ, từ đây 5 năm chưa từng quay về. Vào tháng 1 năm sau, chú tử Tuấn bị người nạc danh tố cáo và nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Vào tháng 3 cùng năm, nhờ một video ẩn danh mà anh được lật lại bản án. 5 năm sau, trong một bữa tiệc với ánh đèn rực rỡ và đầy tiếng người ồn ào, cô như mất đi lý trí mà hôn anh trong bóng tối, nhưng lại vội vàng rời đi sau khi đèn bật sáng. Như thể cô sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ bị bại lộ. Hai tuần trước khi đến Hy Cô nói rằng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh Và yêu cầu anh đợi cô quay lại Trước đó trong đoạn video không được phát hành Cô còn nhiều lần nói rằng cô nhớ anh Lúc nghe được những lời nói đó Trái tim anh như bị chấn động Lòng ngập tràn vui mừng Nên không suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ logic tồn tại sau lưng Nếu năm năm nay cô vẫn luôn nhớ anh Luôn yêu anh Vậy lúc trước vì sao phải chia tay Và vì sao suốt năm năm nay cô chưa từng trở về Những manh mối này như là những dây leo hoang dại Giữa khóm bụi gai Không ngừng phát triển hỗn loạn theo hướng anh đoán Khiến anh kinh hãi và nghè thở Tất nhiên có một số chỗ vẫn chưa phù hợp Chẳng hạn như động cơ hãm hại anh của Chu Tử Tuấn Chẳng hạn như lần đầu gặp gỡ đầu tiên của họ Mà tại Điệt nhắc đi nhắc lại cách đây vài ngày Trong ấn tượng của anh Lần đầu tiên họ gặp nhau Thực sự xảy ra trong văn phòng của tòa nhà hành chính Cách đây 9 năm Lúc ấy cô gái nhỏ Kêu ngạo lại tinh tế Khi nghe anh nói từng ngồi tù Rõ ràng là có chút sợ hãi Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đánh đòn phủ đầu Trông như một con nhím nhỏ đang dương nay múa vuốt Nhưng khi cô biết Mình đã hiểu lầm anh Sự hào sảng phía sau đã khiến anh ghi nhớ cô sâu sắc Chẳng lẽ đó không phải lời tiên gặp nhau sao Trong bóng tối nặng nề Điện thoại trên sofa chợt sung lên điên cuồng Giang Trạch Dư nhắm hai mắt Sờ soạn bước tới Cầm lấy điện thoại Thông tin người gọi trên màn hình là Hạ Minh Người đã lâu không liên lạc. Alo, Giang Trạch Dư phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Phía bên kia rất ồn ào. Ai đó say khước đang cụm ly hét lớn. Không rõ là đang ở quán bar hay quán ăn. Luật sư hạ đầu dây bên kia từ trước đến nay vẫn luôn có thói quen nói thẳng. Hôm nay công ty luật của chúng tôi lên hoan. Tôi nghe được một ít chuyện. Có lẽ là liên quan đến điện điện. Là chuyện khiến tôi cảm thấy rất... Người này ngày thường miệng lưỡi nhanh nhẩu. Phải mất nửa ngày mới tìm được một từ xem như là hình dung chuẩn xác. Là chuyện khiến tôi cảm thấy rất quỷ dị. Các bạn cả thính giả thân mến, vậy là thập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn thập truyện tiếp theo. Bye bye.